15 la mã Phẩm các tường Mục 141 Không thiện Đầy đủ ba pháp này Này các tỉ kheo Tương xứng như vậy Bị rơi vào địa ngục Thế nào là ba Với thân làm không thiện Với lời nói không thiện Với ý nghĩ không thiện Đầy đủ ba pháp này Này các tỉ kheo Tương xứng như vậy Bị rơi vào địa ngục Đầy đủ ba pháp tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời thế nào là ba với thân làm thiện với lời nói thiện với ý nghĩ thiện đầy đủ ba pháp này này các tỉ kheo tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời mục một trăm bốn mươi hai có phạm tội đầy đủ ba pháp này các tỉ kheo tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục thế nào là ba với thân làm có tội, với lời nói có tội, với ý nghĩ có tội. Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Đầy đủ ba pháp, tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời. Thế nào là ba? Với thân làm không tội, với lời nói không tội, với ý nghĩ không tội. Đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy được sanh lên cõi trời. Mục 143 không thăng bằng như kinh trên chỉ khác đây là không thăng bằng và thăng bằng mục một trăm bốn mươi bốn bất tịnh như kinh trên chỉ khác đây là bất tịnh và tịnh mục một trăm bốn mươi lăm mất gốc đầy đủ ba pháp này các tỷ kheo kẻ ngu si không thông minh không phải bậc chân nhân tự mình xử sự như kẻ mất gốc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 đầy đủ ba pháp này này các tỷ kheo bậc hiền sĩ thông minh là bậc chân nhân không tự mình cử sự như kẻ mất gốc không bị thương tích không phạm tội không bị người trí quở trách và làm điều phước lành thế nào là ba với thân làm thiện với lời nói thiện với ý nghĩ thiện đầy đủ ba pháp này này các tỷ kheo bậc hiền sĩ thông minh là bậc chân nhân và làm điều Đọc lại, và làm nhiều phước lành Mục 146, mất gốc, như kinh trên Chỉ khác đây là có phạm tội, không phạm tội Mục 147, mất gốc, như kinh trên Chỉ khác đây là không thăng bằng, có thăng bằng Mục 148, mất gốc, như kinh trên Chỉ khác đây là bất tịnh và tịnh Mục 149 Kính lễ Này các tỷ kheo Có ba loại kính lễ này Thế nào là ba? Với thân, với lời nói, với ý Các pháp này Này các tỷ kheo Là ba loại kính lễ Mục 150 Buổi sáng tốt đẹp Các loài hữu tình nào Này các tỷ kheo Vào buổi sáng Thân làm việc thiện Nói lời nói thiện ý nghĩ điều thiện. Các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi sáng tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi trưa thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các tỷ kheo, có một buổi trưa tốt đẹp. Các loài hữu tình nào, này các tỷ kheo, vào buổi chiều thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, Ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy. Này các tiểu kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. Dần sao lành điều hành. Đọc lại, dần sao lành, điều lành, rạng đông lành, dậy lành, sát na lành, thời lành. Cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chân chánh được lợi ích chân chánh thì được lợi an lạc lớn mạnh trong phật giáo hãy không bệnh an lạc cùng tất cả bà con mười sáu la mã phẩm lõa thể mục một trăm năm mươi mốt đạo lộ một này các tỷ kheo có ba đạo lộ này thế nào là ba thâm cố đạo lộ kịch khổ đạo lộ trung đạo lộ nhà này các tỷ kheo thế nào là thâm cố đạo lộ ở đây này các tỷ kheo có người nói như sao thấy như sao không có tội lớn trong các dục vọng và rơi vào sai đắm trong các dục vọng này các tỷ kheo đây gọi là thâm cố đạo lộ hai nhà này các tỷ kheo thế nào là kịch khổ đạo lộ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 không nhận đồ ăn đặt giữa những khối giả gạo không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu không nhận đồ ăn đi quyên không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng không nhận đồ ăn từ chỗ có ruồi bu không ăn cá thịt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 chỉ với bảy bác chị ấy chỉ ăn một ngày một bữa hai ngày một bữa bảy ngày một bữa như vậy chị ấy sống theo hạnh tiết chế độ ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần chị ấy ăn rau ăn cây kê ăn gạo sống ăn gạo rừng ăn cây lau ăn bột gạo ăn bột gạo cháy ăn bột vừng ăn cỏ ăn phân bò Ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng Ăn trái cây rụng để sống Vì ấy mang giải gai thô Mặt giải gai thô lẫn với các giải khác Mặt giải tẩm liệm quăng đi Mặt giải lượm từ đống rác Dùng vỏ cây làm áo Mặt da con sơn dương đen Mặt áo bệnh từng mảnh da con sơn dương đen Mặt giải từ cỏ cu sa Bệnh lại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 là người dùng gai làm giường thường ngủ nằm trên giường gai sống một đêm tắm ba lần theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi như vậy dưới nhiều hình thức vị ấy sống thực hành các hành hành hạ hành khổ thân thể này các tỷ-kheo đây gọi là kịch khổ đạo lộ ba Chà này các tỷ-kheo thế nào là trung đạo ở đây này các tỷ-kheo Vị tỉ kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham mưu ở đời Quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham mưu ở đời Này các tỉ kheo, đây gọi là trung đạo Ba pháp này, này các tỉ kheo là ba đạo lộ Mục 152 Đạo lộ này các tỉ kheo có ba đạo lộ này thế nào là ba thâm cố đạo lộ kịch khổ đạo lộ trung đạo lộ nhà này các tỉ kheo thế nào là thâm cố đạo lộ như kinh trên mục một trăm năm mươi số một nhà này các tỉ kheo thế nào là kịch khổ đạo lộ như kinh trên mục một trăm năm mươi số hai nhà này các tỉ kheo Thế nào là trung đạo lộ? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, xắt tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, xắt tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay sanh khởi khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm trì tâm với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì không có mù mờ được tăng trưởng được quảng đại được tu tập được viên mãn khởi lên ý muốn cố gắng tinh tấn sách tâm trì tâm vì ấy tu tập thần túc thông câu đọc lại chị ấy tu tập thần túc thông câu hữu với dục định tinh cần hành tu tập thần túc thông câu hữu với đọc lại tu tập thần túc thông câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành tu tập thần túc thông câu hữu với tâm định tinh cần hành tu tập thần túc thông câu hữu với tư duy định tinh cần hành tu tập tính căn tu tập tấn căn tu tập niệm căn tu tập định căn tu tập tuệ căn tu tập tính lực tu tập tấn lực tu tập niệm lực tu tập định lực tu tập tuệ lực tu tập niệm giác chi tu tập trạch pháp giác chi tu tập tinh tấn giác chi tu tập hỷ giác chi tu tập khinh an giác chi tu tập định giác chi tu tập xả giác chi tu tập tránh tri kiến, tu tập tránh tư duy, tu tập tránh ngữ, tu tập tránh nghiệp, tu tập tránh mạng, tu tập tránh tinh tấn, tu tập tránh niệm, tu tập tránh định. này các tỷ-kheo, đây gọi là trung đạo lộ. mục một trăm năm mươi ba, sát sanh. đầy đủ ba pháp này các tỷ-kheo. Tương cứng như vậy, bị rơi vào địa ngục Thế nào là ba? Tự mình sát sanh, khích lệ người khác sát sanh Tùy hỷ sự sát sanh, đầy đủ ba pháp này Này các tỉ kheo, tương cứng như vậy, bị rơi vào địa ngục Đầy đủ ba pháp này, này các tỉ kheo Tương cứng như vậy, được sanh thiên giới Thế nào là ba? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh Tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh, đầy đủ ba pháp này Này các tỉ kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới Mục 154, giống như kinh trên, chỉ khác đây là lấy của không cho Mục 155, tà hạnh trong dục vọng giống như kinh trên, chỉ khác đây là tà hạnh trong dục vọng mục từ một trăm năm mươi sáu đến một trăm sáu mươi hai giống như kinh trên chỉ khác tuần tự các pháp sau này nói láo nói hai lưỡi nói lời độc ác nói lời phù phiếm tham sân tạc kiến. mục một trăm sáu mươi ba định để thắng tri tham ái này các tỷ theo ba pháp cần phải tu tập thế nào là ba không định vô tướng định, vô nguyện định, để thắng tri tham ái. Này các tỷ kheo, ba pháp này cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, trừ diệt, ly tham, đoạn diệt, trừ khử từ bỏ tham. Ba pháp này, này các tỷ kheo, cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, để biến tri, biến diệt, đoạn tận, diệt tận, Trừ việc, ly tham, đoạn diệt, Trừ khử, từ bỏ sân, từ bỏ si Từ bỏ phẫn nộ, từ bỏ hận Từ bỏ giả dối, từ bỏ não hại Từ bỏ tật đố, từ bỏ sang lẫn Từ bỏ mang trá, từ bỏ phản bội Từ bỏ ngoan cố, từ bỏ bồng bột nông nổi Từ bỏ mạng, từ bỏ tăng thượng mạng Từ bỏ kiêu, từ bỏ phóng vật Ba pháp này này các tỷ-kheo cần phải tu tập thế tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ-kheo ấy quan hỷ tính thọ lời thế tôn dạy.